Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Năm sau nhất định sẽ trở thành tuần nam siêu cấp bộ tộc, sát thủ của nữ tính Đài Loan trong tương lai. Mà tròn 100 ngày sau khi bọn họ sinh ra, lại thành công nhất lên đại chiến tranh đoạt lần thứ 3 của hai nhà Lam Lâu. Vật hiếm là quý cũng có thể xác minh trên thân người. Hai nhà Lam Lâu cùng tỏ ra hiện trạng thiếu trẻ con, mà Lâu tự cường, Lâu tự lập, đây là cặp sinh đôi may mắn có được. Tránh không được muốn có hoạt động lớn, trở thành tiêu điểm tranh đoạt. Chơi đùa với hai cuộc cưng trong lòng, lâu bộ vũ đối với trường hợp hết sức căng thẳng. Không, mùi khói thuốc súng 10 phần trong đại sảnh lại chẳng quan tâm, rời phảo thanh tĩnh bảng quang. Bà xã, em cũng quá rảnh rồi, mở miệng vàng ngọc của em đi. Không thấy bọn họ sắp ra tay quá nặng sao, mà đương sự hầu như quên mất mình mới là ngòi nổ toàn bộ chiến tranh. Lâu bộ vũ thản nhiên kéo ra một nụ cười, không nhanh không chậm nói. Hiện trường trang chấp gay cấn, tùy tiện tham gia sẽ rơi vào kết cục không còn hài cốt, mà cô rất sợ chết. Không sợ bọn họ đánh nhau sao? Anh nhíu mày. Nụ cười của cô mang ý xấu. Ông xã, em muốn xem bọn họ đánh như thế nào? Cô không ngại chơi dậy hỗn chiến lần nữa. Dù sao các cụ đã lâu lắm không có thư giãn gần cốt. Nhà đầu hư. Làm vũ đường cường chiều ôm vai vợ yêu, cùng nhau đối với một đôi bảo bối. Chầm mê ở khuôn mặt tươi cười ngây thơ ồ tào của bạn họ Đem bảo bối cháu nội cho ta ôm Là của chúng ta Rõ ràng họ lâu liên quan gì đến Lam gia Ông nói nhảm cái gì Là huyết mạch của Lam gia Tổ phụ Lam gia tức giận đến mức Xùi bọt mép Ông nói vậy là nói nhảm Rõ ràng họ lâu chứ sao Tổ phụ lâu ra tổ tranh giành với ông Hai vị lão nhân già mặt đỏ tai hồng Hoàn toàn không còn vẻ khôn khéo giỏi giang Ngày xưa tùng hoành thương trưởng nữa Lại trái ngược giống như trẻ con ngây thơ Đoạt không được kẹo ăn Tôi làm gì cho lòng trời lở đất Trước chuyện thật đây Tổng mẫu lâu ra không cho là đúng lầm bầm Ai kêu chỉ có một cặp song sinh Ánh mắt ai oán xem xét qua Không có người có thể sinh thứ sao Bộ yên không phải cũng đã mang thái 6 tháng sau Sau đó không lâu tương lai làm già sẽ giống như anh gáy cả vườn gấp cái gì dục tóc bất đạt nha mệt bọn họ làm gian thương già không phải sinh đôi bĩu môi động tác này vừa làm ra lực rung động hiệu quả vô cùng trần thần người 8-9 chục tuổi thiếu chút nữa hại những người khác đứng không vững hướng đất mẹ dưới chân yêu thương nhung nhớ ngã xuống làm già mới tân hôn đếm không ít sao không đi thúc dục đẻ Trọng thượng tất có dũng phu, nói không chừng tương lai sẽ có rất nhiều cặp sinh đôi nha. Cô vì bọn họ mở ra bản kế hoạch tương lai vô hạn quang minh tốt đẹp. Ít nhất cũng phải mang thai 10 tháng, lâu quá. Báo oán. Thật là một vấn đề khó giải quyết. trừ phi sinh non, nếu không thì vấn đề này không thể thiếu thời gian. Vũ Đường, em thật vất vả. đầu bộ Vũ hồn rũi tựa vào trong lòng ông xã tìm kiếm an ủi. Mọi người đều mang thai, Vì sao em lại có được sự ủng hộ đông tình như vậy? Bà xã, số mệnh chúng ta không tốt, nhân duyên kém, không có biện pháp. Không hổ là vợ chồng, lòng có tương thông một chút, phối hợp độ cực cao. Các lão nhân hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt dấu chấm hỏi. Em phải bỏ mới được, nếu không bọn họ càng ngày ấm ý đến náo loạn như vậy, dưỡng thai nhất định không tốt, tương lai sẽ rất khó nuôi. biểu tình của cô càng phát ra thống khổ ai oán. Bà xã, Đó là cốt nhục của chúng ta Thật không nỡ Hai vợ chồng hát đều tốt Chơi đến nghiện Miệng mọi người mở lớn Đủ để nuốt vào cả một quả trứng đà điều Còn lại mang thai Nghi vấn sau một hồi lâu Không thể tin Không hẹn mà cùng thốt ra Còn cũng biết làm như vậy là không đúng Lâu bộ vũ vô cùng hổ thẹn Đều do gã đàn ông thối kia làm hại Không biết tiết chế Hại cô lại trúng thầu Ngoài ý muốn làm vũ đường cũng cảm thấy hổ thẹn. Các người còn chơi, tổ phụ làm ra gầm nhẹ, ngại bảo bối cháu nội quý giá ở đây còn cố kỵ. Nhưng hai vợ chồng nhỏ kia thật quá mức, lại đùa giỡn bọn họ, đùa giỡn bất diệt nhạc hồ. Ai tin bọn họ sẽ ai oán, bọn họ quả thật là đang ở trong phúc không biết phúc. Súng ái nhiều lắm cũng thật buồn giàu. Đây là tiếng lòng của lâu bộ vũ. Nếu không phải chịu nuông chiều, cuộc sống của vợ chồng bọn họ sẽ càng thích ý hành động sẽ càng tự do. Ai giả Muốn tạo niềm vui cũng rất phiền. Sự thật tuy khó tin nhưng nó quả thật đã xảy ra. Lâu bộ vũ lại sinh thêm một cặp song sinh, lần thứ hai lại trở thành người được chú ý nhất làm ra. Hai nhà Lam lâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện